Hồng hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 70 xí vàng bạn tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.z hoi gian đổi mới 2014 đến 2 phút 24 số lượng tử 3168 Đinh Nhạc cảm thấy nguy cấp toàn lực thôi thuốc bảo đăng đón lấy Một phương bảo ấm bay ra, đánh về phía Nhiên Đăng đảo nhân Mà đồng thời cái kia phó quan tài cũng đẩy ra một chút Xuất hiện một vết nứt sâu thắm hát áng Nhất thời, đinh nhạc nội tâm phát lạnh liền ngay cả nguyên thần đều là sun lên Cảm giác muốn tịch diệt sống như như thế Để hắn kinh hãi đến biến sắc Nhưng đỉnh đầu bảo đang hỏa quang lóng lánh, chân hỏa nổ vang, nhất thời để Đinh Nhạc khôi phục lại. Nhưng ngay cả như vậy, Đinh Nhạc nguyên thần vẫn như cũ có chút nghệ hoài, nghệ hoài suy sụp Khí huyết thật giống tiêu hao sạch sẽ như thế. Nhìn qua, Đinh Nhạc dường như tuổi thọ đã hết sống như. Tuy rằng như trước sáng giấc kia, nhưng cảm giác nhưng là tuổi già sức yếu, Mà Nhiên Đăng Đảo Nhân thấy này Đang muốn tiến lên lại đánh xếp Sử dụng đại thần thông Đinh nhạc cái kia phương bảo ấm đã đến Thấy này Nhiên Đăng Đảo Nhân đưa tay vỗ một cái Tiên quang phân tán Muốn đem bảo ấm đánh bay Đồng thời một tay khác nhưng là có chút tiên quang trầm liếm Đánh về Đinh nhạc ầm Bất chu ấm hạ xuống Không hề bất ngờ đen nhiên đăng đảo nhân phát sinh cái kia một bàn tay lớn cho chấn nát tan Đồng thời không hề đình trễ như trước chấn áp hướng về nhiên đăng đảo nhân Nhiên đăng đảo nhân nhất thời thất sắc thân hình hơi động muốn một chuyện động thân thể Nhưng bất chu ấm bản thân có một luồng uy năng Nhưng là để thân hình hắn không khỏi một trận Bảo ấm sát nhiên đăng đảo nhân một cánh tay mà qua Nhất thời đem nhiên đăng đảo nhân một cánh tay từ trên người hắn đánh nát Đảo càng là phá nát một mảnh, âm Nhưng nhiên đăng đảo nhân trước đây một trưởng nhưng cũng đánh vào đinh nhạt trên người Nhất thời đem đinh nhạc đại bay ra ngoài Đảo bào phá nát Trên người càng là xuất hiện vết xã nứt Gia rẻ đều cao lên đến Lưỡng bãi câu thương Nhưng nhiên đăng đảo nhân nhưng là không để ý chút nào Chỉ là tiên Quang hơi động Đảo y liền khôi phục như lúc ban đầu Che khuất thân thể Cho tới đoạn cách kia một tay Nhưng là mặc kệ không hỏi Một tay hơi động U minh bảo đăng đầu tiên là chặn lại tử phủ thanh tâm đăng Tiếp theo một bộ quan tài xuất hiện Nhẹ nhàng trượt Đinh nhạc sắc mặt suy hiếu trong cơ thể nguyên thần chợt bắt đầu tàn quang, lão đà lão đảo. Đinh nhạc kinh hãi đến cực điểm. Lần này nhưng cũng không dám đối cứng. Đại la kim tiên quy năng để hắn có loại cảm giác nghẹn thở. Một luồng thời khắc sống còn đại khủng bố bao phủ hắn. Để đảo tâm của hắn đều có chút bất ổn. Đảo cơ càng là xuất hiện tổn thương. Đi! Đinh nhạc vội vã thả ra mấy diện huyền quy thuẫn hộ thể Thân hình lui nhanh Cho dù là bảo đăng Cũng là trong khoảng thời gian ngắn không thể nhận lấy Muốn đi Đem bản giáo chí bảo lưu lại đi nhiên đăng đảo nhân khẽ cười một tiếng Bước tiến một bước liền bắt nạt gần đinh nhạc bên người Một trường vỗ ra Nhất thời đem một mặt huyền quy thuẫn đánh bay Mảnh vụn bắn ra bốn phía Đinh nhạc càng là sắc mặt trắng bịch Thổ huyết rút lui Chấn áp nhiên đăng đảo nhân thấy này trở tay liền muốn đem đinh nhạc chấn áp ở dưới trường Nhưng vào lúc này Xa xa một tiếng nổ vang truyền đến Một đảo thanh quang lói lên tới gần Khí tức phóng lên trời Ui thế phạm vi mấy vạn dặm địa vực Muốn trấn áp ta giáo đệ tử, vẫn để cho vần đảo đến trấn áp ngươi đi. Một đảo lạnh giá âm thanh truyền ra, nhất thời đệ nhiên đăng đảo nhân sắc mặt đột biến. Thanh quang lói lên, liền đi vào trong trận, hiện ra bóng người. Nhưng chính là đa bảo đảo nhân. Nguyên lai đa bảo đảo nhân nghe theo giáo chủ rủ lệnh là muốn xe bích du cung. Nhưng giữa đường bên trong nhưng là cảm thấy đấu pháp ba động Đại la kim tiên thần niệm nhận biết mạnh mẽ gì thường Hướng hồ cũng cách không xa Đa bảo đảo nhân tự nhiên có thể cảm thấy cái kia trong đó có một đảo thượng thanh tiên pháp khí tức Thế là đa bảo đảo nhân liền vội vận biểu tới rồi Đúng dịp thấy nhiên đang đảo nhân trấn ác đinh nhạt tình cảnh này Để vốn là tâm tình rất kém cõi hắn nhất thời giận dữ Cũng mặc kệ nhiên đăng đảo nhân trong ngày thường cái kia cao hơn nửa đoạn bối phận Nhiên đăng đảo nhân đảo tâm vững chắc Trong thời gian ngắn liền ổn định tâm thần Nhìn thấy đa bảo đảo nhân đến Nhưng trên tay nhưng không có đỉnh Trái lại càng nhanh hơn trấn áp mà xuống Muốn đem đinh nhạt bắt rồi Đinh nhạc cũng sẽ không ngồi chờ chết Còn sót lại một chút pháp lực sử dụng Chiều hồi bảo đăng hộ thể Chặn lại rồi nhiên đăng đảo nhân lửa nhịp công kích Hờ Đa bảo đảo nhân hừ lạnh Đối mặt so với mình sớm bước vào đại la cảnh giới lâu năm Đại la cường giả nhiên đăng đảo nhân Vẫn như cũ lập tức ra tay Một quyền đánh ra Nhất thời cùng nhiên đăng đảo nhân bàn tay va vào nhau Nhiên đăng đảo nhân sắc mặt đại biến Liện lùi mấy bước Nhìn đa bảo đảo nhân có chút nghi ngờ không thôi Sắc mặt bất ngờ trở nên âm trầm Mà đa bảo đảo nhân thân hình lay động cũng là lùi lại mấy bước Cùng nhiên đăng đảo nhân tương đương Sấn này cơ hội tốt Đinh nhạc vội vã nuốt vào chính mình luyện trí một ít linh đan thần dược Khôi phục pháp lực Ổn định thương thí Đồng thời Đem đầu đuôi sự tình truyền âm cho đa bảo đảo nhân Khá lắm siêm giáo đệ tử Dĩ nhiên như vậy dám tính toán ta tiệt giáo đệ tử muốn chết Đa bảo đảo nhân lạnh giọng nói rằng Trong ánh mắt tức sấn bốc lên Sát cơ ẩn hiện Thân hình loáng một cái, một quyển mang theo vô tận cương phong đánh về phía nhiên đăng. Nhiên đăng đảo nhân lẽ tránh không kịp, chỉ có thể vận dụng thần thông chặn lại. U Minh bảo đăng càng là ánh sáng lấp lóe, bảo vệ hắn. Đồng thời, trên người hắn tiên quang hơi động, con kia cục tay liền lại mọc ra, khôi phục như lúc ban đầu. Nhiên đăng đảo nhân đưa tay một chiêu Cái kia cái vẫn ổn đỉnh đại trận ngọc thước nhất thời quang mang ló lên Hóa thành dài đến ba thước ngọc thước Rơi vào trong tay hắn Bắt được ngọc thước Nhiên đăng đảo nhân vội vã vung lên ngọc thước Nhẹ dòng hét một tiếng Nhẹ dòng hét một tiếng Xá Nhất thời tiên quang phân tán đảo đảo hoa văn lan tràn mà ra, đem đa bảo đảo nhân nhút ở bên trong, nứt. Đa bảo đảo nhân một tiếng quát nhẹ, cả người tiên quang bùng lên, một nguồn sức mạnh truyền ra. Nhất thời phá tan quấy nhiễu, thân hình loáng một cái, đến nhiên đăng đảo nhân trước người. Một quyền truy dưới, đánh vào nhiên đăng đảo nhân bảo đăng trên, vù. Bảo đăng được kích không khỏi trao một cái Ánh lửa cũng là âm bu không ít Để nhiên đăng đảo nhân không khỏi cũng lùi lại mấy bước Không khổ là tam giáo đế nhất đệ tử Nhiên đăng đảo nhân trong mắt co rụt lại Than thở một tiếng Một cái tay hóa thành màu đen Có hát quan lưu chuyển Đánh về đa bảo đảo nhân Đa bảo đảo nhân mặc kệ cách khác Chỉ là từng quyền từng quyền oanh kích Cứng sắn thể phách cùng nhiên đăng đảo nhân bàn tay đụng vào nhau Vô cùng cự lực sử dụng Liện nhiên đăng đảo nhân này thức thần thông quy năng đều cho đánh tan Không chút nào có thể ảnh hưởng đa bảo đảo nhân Nhiên đăng đảo nhân biến sắc Vội vã biến chiêu Tay vạch một cái Quan tài hình thành Âm âm mở ra Cũng không phải một tia Mà là nắp quan tài toàn bộ mở ra Nhất thời, một luồng khiếp đảm khí tức truyền ra Để đa bảo đảo nhân cũng là biến sắc, dừng bước Tùy theo Đa bảo đảo nhân vẫn chán ngưng lại Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc Chỉ thấy hắn cả người thượng thanh tiên quang như mây mù Giống như lượng lờ Thông thiên pháp lực chấn động Để trên người hắn tuôn ra từng tia từng tia hắc khí Mà nhân cơ hội này nhiên đăng đảo nhân ánh mắt ngưng lại Một tay đen kịp như mực Đánh vào đa bảo đảo nhân cánh tay phải trên Trong trước mắt đa bảo đảo nhân tay phải chính là da rẻ liền héo rút lên Khí huyết tán loạn Vô lực buông xuống Tán Đa bảo đảo nhân trong mắt tinh quang bạo động Mở miệng hét lớn Như hoàng trung đại lữ, chấn động thiên địa, nhất thời. Trên người hắn thượng thanh tiên quang bạo động, như lôi đình giống như nổ vang vang vọng. Trên người hắc khí nhất thời tán loạn trừ khử đón lấy thượng thanh tiên quang lan tràn đến trên tay phải, để tay phải trong trước mắt khôi phục hào quang. Nhân cơ hội, nhiên đăng đảo nhân bàn tay liên tục đánh mà ra, khí thế tăng vọt. Quan tài cũng là hoàng quải giữa không chung Khí tức từ từ mà động Mạc xanh khí tức không ngừng quấn quanh hướng về đa bảo đảo nhân Điều này làm cho đa bảo đảo nhân không khỏi né tránh phòng ngự lên trong khoảng thời gian hắn chiếm cứ thượng phong Mà đinh nhạc Giờ khác này cũng là rất sớm lui qua một bên Hai vị đại la kim tiên chiến đấu để hắn có chút không chịu nổi Không khỏi lùi hơi hơi xa chút Ăn chút linh đan diệu dược Đinh nhạt rốt cuộc khôi phục một chút tiên lực Cũng đem thương thế ổn định Nhưng hắn cũng không cười nổi Thương thế trên người là Đại La Cường giả tạo thành nhiên đăng đảo nhân thần thông dược dị sợ bị thương thế trực tiếp để đảo hạnh của hắn tổn hại mấy trăm năm Liện ngay cả đảo cơ cũng có chút bất ổn Mới vừa lên cấp tu vi cũng là ba đồng liên tục Có loại muốn ngã xuống cảm giác Điều này làm cho Đinh Nhạc không khỏi lên tinh thần ớn đối Vội vã vận dụng trên người cái kia bàng bạc công đức kim quang Rồi rửa tiên thể Đem nhiên Đăng đảo nhân thần thông lưu lại sức mạnh cho trừ khử cạn sạch Càng dùng đại công đức ổn định cảnh giới Để bảo Đăng vẫn huyền lên đỉnh đầu Trấn áp đá thân Hết vận chuyện của chính mình Đinh nhạc nhìn về phía đa bảo đảo nhân bên kia Nhưng là phát hiện Hai vị đại la cường giả chiến đấu Nhưng là làm cho cả đại trận Đều có chút bất ổn Tổn hại không ít Chín mặt huyền quy kỳ càng là liên tục lay động duy trì đại trận vận chuyển Quay đầu nhìn lại Đinh nhạt nhưng là phát hiện quảng thành tử cùng thái ấp chân nhân dĩ nhiên trốn ở đại trận một góc Chính đang chữa thương Vẫn không có trở ra đại trận Quảng thành tử cùng thái ấp chân nhân cũng là bị thương nặng Trên người nghiệp lực bị nhen lửa Cái kia nhưng là phải tổn hại đảo cơ sự tình Quảng thành tử cũng còn tốt Chịu nghiệp hỏa thiêu đốt thời gian không lâu Đảo hạnh tuy rằng tổn hại không ít Nhưng đảo cơ nhưng là chỉ có một ít bất ổn thôi Trở về núi cố gắng tu hành một thoáng liền có thể ổn định Nhưng thái ốc chân nhân nhưng khác Bản thân tu vi cũng bất quá thái ốc chung kỳ cảnh giới Càng là bị thương nặng Lần này không chỉ có đảo hạnh tổn thất lớn Đảo cơ cũng là tổn thương không cản Sợ là không một chút nào so với trước thanh cư cùng đảo hạnh hai người kém Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại Vội vã tay trong tay phát quyết hơi động Nhất thời đại trận láo động Huyền quy kỳ lệch vị trí Phạm vi mấy ngàn sắm đại trận biến đổi Trong trước mắt liền chỉ có phạm vi mấy chục sắm to nhỏ Đại trận tử đa bảo hai người nơi rời Nhưng đem quảng thành tử hai người bọc lại Cũng còn tốt quảng thành tử còn có chút pháp lực Nhất thời trên người Linh Bảo Linh Quang tỏa sáng bảo vệ hai người Nhưng giờ khắc này đại trận uy năng tuy rằng giảm bớt rất nhiều Nhưng hai người cũng là bị thương nặng Vì lẽ đó vẫn như cũ không thể phá trận mà đi Vô cùng sát khí lăn dội dừa Để cho hai người sắc mặt nhất thời thay đổi Chỉ có thể toàn lực chống đỡ Linh Bảo hộ thể Nhân đăng đảo nhân thấy này Nhất thời muốn ra tay cứu trợ quảng thành tử hai người. Ngọc thước hơi đồng. Quang mang lói lên. liền phá không đâm vào đại trận. Nhưng đa bảo đảo nhân nhưng là nắm lấy thời cơ. Mắt sáng lên. Trở tay một nắm. Trong tay xuất hiện một cái kim truy. Kim quang lưu chuyển. Khí tức mơ hồ mà động. Tay xương lên đa bảo đảo nhân cấp thúc một đập nện ở nhiên đăng đảo nhân bảo đăng bên trên Âm Theo một tiếng vang lớn U minh bảo đăng ánh đèn ló lên liền diệt hơn nửa Chỉ có từng điểm từng điểm ánh lửa vẫn còn Bảo đăng bản thể càng là bay ra nhiên đăng đảo nhân bên người Rơi xuống ở một bên Phốc Nhiên đăng đảo nhân há mồm phun ra một ngụm máu Thân hình lui nhanh Trên người đảo y phá nát Thân hình đều có chút giả nức Huyết dịch lưu liền toàn thân nhiên đăng đảo nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi Cũng không tiếp tục bình tĩnh cấp bốc rút lui Nhưng đa bảo đảo nhân nhưng là tận dụng mọi thời cơ Vội vã theo vào kim truy lần thứ hai đánh ra Nhìn quyển sách gần nhất thành tích Thanh ngưu cảm giác hết sức phiền muộn Cùng sách mới kỳ so ra tranh lệch rất nhiều Tiên hiệp bảng cũng là kém một chút Không thể lên bảng Xin mời các vị Hương Để ủng hộ nhiều hơn Thanh Ngư Ổng hộ của các ngươi mới là Thanh Ngư vẫn tiếp tục viết động lực Cảm tạ những kia gửi cho Thanh Ngưu phiếu đề cử Hương Để cảm tạ Truyền thuyết 1991 khen thưởng Cảm ơn mọi người